nó vẫn bị nó nam anh không biết là nguyên nhân nó làm sao nữa anh không biết là nguyên nhân nó làm sao anh thật sự là anh rất bực bội ạ ok t r ì n h phát của youtube đã được k hở i chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lác xin mời các cô các chú các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện m a k i n h Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya tôi cũng không biết nó bị làm sao nữa hồi chiều tưởng chừng nó đã ngon nhưng mà rồi nó lại không ngon thế nhưng mà đến bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng không có thời gian để chúng ta chỉnh gì nữa à, mặc c ệ nó đi À, kính thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào thì ngày hôm nay cũng chính thức xin thông báo đó là kênh youtube đọc truyện đêm khuya của a tún đã đổi tên đã đổi tên thành kênh youtube chuyện ma quang a tún và kênh youtube đọc truyện đêm khuya kia Cái, cái kênh mà đang p o s t chuyện tiên hiệp thì mình đã đổi tên thành mê chuyện、đó. mình đã đổi tên thành mê chuyện thế cho nên là anh chị em、uh, có thể là qua để theo dõi cho nó tiện và cũng đỡ bị bất ngờ vì cái sự thay đổi này bởi vì nó phải phù hợp với tình hình thực tế ở bên、uh, YouTube không biết là nó có bị nó có bị delay nữa hay không mình thật sự là mình đang bó tay ở bên YouTube không biết là cái k h ẩ u h ì n h của m õ m với cái âm thanh của mình nó khớp với nhau hay không thật sự rất là bực bội rồi c h i ề u nay đã set up như thế rồi bây giờ là vẫn bị t h u a nữa ok về cái sự thay đổi kênh đó thì mong rằng là anh chị em hết sức ủng hộ nó chỉ là thay đổi cái tên thôi mà hoạt động vẫn như vậy và sắp tới mình sẽ đưa cái hoạt động của team đọc truyện nguồn tình lên kênh mê chuyện để các bạn mê chuyện nguồn tình tiếp tục với các mc như mình đã từng giới thiệu cái thứ nữa đó là kênh cả hai kênh của mình đều đã được bật chức năng super chat và、uh, super icon có nghĩa là gì hiện tại thì cái chức năng này nó chưa được phát hành tại việt nam nhưng mà những bạn ở nước ngoài những bạn ở nước ngoài thì có thể sẽ donate trực tiếp qua super chat được ví dụ như các bạn ở nước ngoài thì các bạn nhìn được cái hình chữ sc ở ngay cái phần cái dòng、đó. cái dòng mà, mà, mà các bạn có mừng là có chữ sc chữ chữ tiền、đó. cái tên cái viết tắt cái ký hiệu của tiền đó, các bạn click vào đó thì nó sẽ có những cái hướng dẫn trực tiếp rất là cụ thể Để các b ạ ngày có thể tiến hành donate trực Superchat có được đó Đó thể tiến donate tiếp tới thì hành n là và là d qua sắp áp lẽ sẽ ụ tại Việt v Nam、và、mong rằng các bạn sẽ ủng Tũng n các sẽ hộ A、okay. à hôm nay a tụn sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện mà làng quê pháp sư quỷ mộ của tác giả trần đan linh sau tác giả trần đan linh thì a tụn sẽ à, diễn đọc một hoặc hai tập chuyện ngắn Của những tác giả rất là có tiếng và quen thuộc của chuyện tác những tiếng quen như Mạnh Ninh、Duy、Hoàng rất nhiều chuyện mình đã làm tác quyền giả rất Rất là làm và Ví Duy dụ được đã sau đó chúng ta sẽ đến với một cái bộ nghe tên rất là ghê đó là cây đa à, cây gạo thắt cổ nghe tên đã thuê ớn thì cụ thể nó hoạt động nó là như vậy mong rằng anh chị em sẽ hết sức ủng hộ và không mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối cùng của quỷ mộ tác giả trần đan linh đêm ở trong rừng cứ sâu thăm thẳm khi còn đang mệt mỏi m i ê man trong cái giấc ngủ suốt một ngày vất vả ấy thì bất giác một tiếng động lạ làm cho tôi tỉnh giấc tôi thấy mọi người đang nằm quanh đống lửa ai nấy ngủ ngon lành bên tai văng vẳng có tiếng hát tiếng hát nghe trong vắt nghe cứ vang vang trong cánh rừng ấy cứ như là tiếng hát gọi tình vậy nếu như đất trời mang chúng ta gần nhau anh có nguyện làm chồng em kiếp này không xa em dẫu bộn bề gian khó anh có bằng lòng để lấy em không tôi cứ như là người say Mà không phải là say rượu v ề sắc mà say v ề câu hát rô dương ấy câu hát như là lời tỏ tình của một cô gái đối với người mình thương tôi chìm vào câu hát tôi đứng dậy như một người vô hồn đi theo câu hát ma mị quyến rũ đó thi thoảng có những tiếng cười khủng khục khanh khách vang vọng trong màn đêm tê bút ấy tôi cố gắng khống chế bản thân mình thế nhưng mọi thứ thật sự là không như tôi k h ô n g chế nổi mọi thứ vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân tôi tôi biết chỉ có phường ma trúng quỷ mới có cái kiểu quyến rũ như vậy trước mắt tôi là một cô gái mặc một chiếc đầm màu đỏ ở trên tay cầm cái khăn quàng cổ rất dài cô ấy đi chân không chạm đất cô ấy lướt nhẹ đến bên tôi cô ấy buộc một đầu khăn vào cổ tay rồi cứ thế cô ấy dắt tôi đi trong đêm tối cô ấy vừa đi vừa hát tiếng hát vẫn cứ ma mị như thế vang lên trong đêm em chỉ có một mái ấm gia đình có chồng yêu và bầy con thơ nhỏ tối quây quần bên mong cơm bàn nước anh có nguyện làm chồng em không em chỉ muốn một mái ấm gia đình một mái ấm gia đình tôi mỉm cười theo phản xạ cô ta dừng lại đưa đôi, đôi mắt u u t nhìn tôi gương mặt cô ấy chuyển sang tái nhợt mái tóc dài bỗng nhiên rụng hết thoáng chốc trên đầu của cô gái ấy chỉ còn lại lưa thưa vài ba sợi tóc cô ấy vẫn cứ hát miệng méo xẹo cả đêm trên đỉnh núi cúi người nhìn hoa rơi xuống nước lững lờ trôi nước xanh bỗng đổi thành huyết lệ cánh hoa tàn rơi hận tình đời tôi cứ như người say mộc tôi thất thểu mà bước đi sự tỉnh táo nhưng tâm lại vô thức đi không biết bao nhiêu lâu tôi thấy mình ngồi ở trên đỉnh vách nối ở bên dưới là con suối nước đang chảy xiết không ngừng đôi chân tôi buông t h ẳ n g xuống dưới thác nước một chân tôi gác lên trên bờ từ sâu trong thâm tâm tôi cũng chưa biết phải làm gì để thoát ra khỏi cái cơn mộng mị ấy bên tai vẫn cứ văng văng một câu nói câu nói như là thúc giục nhảy đi nhảy xuống đi nhảy đi nhảy xuống ở bên kia trời đã bắt đầu nổi gió những câu nói ma mị thúc giục ấy bảo tôi là cố gắng mà nhảy xuống bất chấp mà nhảy xuống mặc dù tôi cố dặn lòng mình là không nhảy nhưng đôi chân như là bị ai đó k h ô n g chế mà lôi đi tôi quay lưng về phía rừng quay lại hướng nước chảy ở đằng sau lưng xuất hiện một thứ vặn vẹo một người đàn bà khuôn mặt nanh ác trông cảm giác khuôn mặt của cô ta như là cái tổ kén đang nở rộ rồi mọi thứ như muốn bung bét cả ra từ hốc mũi thỉnh thoảng lại chui ra một con côn trùng giống như là con r á n nhếch miệng nhìn tôi mà cười đoạn cô ta giơ cánh tay thật dài đặt lên lưng rồi định xô tôi xuống dưới thác nước bỗng nhiên cô ta hét lên một tiếng một tiếng hét đau đớn vang cả không gian cho đến khi cô ta tan biến vào trong hư không tôi vẫn thất thần không quay đầu lại cho đến khi cứ mơ màng mệt mỏi mở mắt ra mới biết mình đã nằm cạnh đống lửa hơi nóng của lửa làm tôi rát mặt tôi quay sang nhìn anh lâm anh lâm em em làm sao thế này em làm sao thế này em em tưởng là là tôi lắp bắp cậu tưởng là cậu bị con ma nữ nó đẩy xuống t h a n g nước rồi đúng không tôi mà đến trễ thì cậu không có ngồi đây được đâu anh lâm nói nghe anh lâm kể lại lúc anh định dậy đi tiểu thì thấy tôi thất thểu đi ở ngoài cánh rừng như là người vô hồn anh không dám gọi bởi vì sợ tôi giật mình hồn vía lại lạc đi mất đành âm thầm đi theo sau xem tôi đi đâu cũng may anh nhìn thấy vong ma đang dắt tôi đi mục đích của cô ta là đẩy tôi xuống thác nước để bắt tôi lại làm chồng tôi nghe đến đấy thôi mà đã lạnh cả sống lưng t h ì thoảng tiếng bước chân tiếng cười nói tiếng thì thầm tiếng kêu khóc từ trong rừng vọng lại thầy chiêu nói ấy là những vong hồn không thể siêu thoát vẫn còn lưu luyến ở trong trần gian thoát ẩn thoát hiện để hù dọa con người đoạn ông rút trong túi ra một lá bùa phát lần lượt cho mỗi đứa chúng tôi một cái thầy bảo là để trong túi quần thì không sợ mấy v o n g ma gạ quỷ nó kêu t r e o g ẹ o chúng tôi cứ như vậy ngồi thức cho đến tận sáng chẳng ai ngủ được nữa bởi vì lỗi lo tìm lối ra chợt tiếng gà gáy trong bản âm vang đâu đây ông thầy t r e o đứng dậy chỉ về hướng phát ra tiếng gà gáy kia rồi có tiếng gà là có người ở đi nào năm người chúng tôi lại dắt díu nhau theo lối mòn đi vào bản trời vẫn chưa sáng hẳn lối mòn lại rậm rạp lâu lâu những cành cây ở ven đường đập vào mặt nghe đau r á t sau hơn một giờ ngôi nhà đầu tiên ở trong bản cũng hiện ra chúng tôi nhìn nhau vui sướng cuối cùng cũng tìm được thầy mười đi thẳng đến nhà của trưởng bản thầy chiêu mới trình bày mục đích đến đây cho ông nghe nghe xong ông trưởng bản nọ mới gật gù nói thầy thì thầy có ở đây nhưng mà qua bên à, bản bên để chữa bệnh rồi thầy có dặn là nếu mà ai tới tìm thì cứ bảo là ở đây đợi thầy về đấy tôi cũng đoán ngay là ông m ớ i biết có người sẽ đến tìm mình cho nên đã căn dặn trước như vậy tôi thắc mắc hỏi thầy c h i ê u thầy ơi vì sao thầy m ớ i biết là có người đang đến tìm mình mà, mà thầy lại không có xuống núi hay là hay là ở đây thầy m ớ i có cái việc gấp hơn ông thầy chiêu mỉm cười nói mỗi một con người đều phải tự trải qua những kiếp nạn của mình ấy là quy luật của cuộc sống cũng chẳng phải kiếp nạn của con l ô m qua xém chút nữa bị cái vong ma nó bắt ở rừng hay sao ấy chính là cái hạn con gặp đấy ai nhẹ thì hạn qua chứ nặng có khi còn vong mạng đấy tôi đã hiểu thì ra thầy pháp cũng chỉ là những người bình thường cũng không thể làm trái với ý trời có những chuyện dù biết trước cũng chẳng giúp mọi chuyện mỗi con người đều được an bài chỉ là số phận của mỗi người khác nhau ông trưởng bản bê cho chúng tôi một rổ ngô luộc ông m ó n mé mỉm cười mời chúng tôi ăn chúng tôi cũng chưa biết khi nào ông m ờ i v ớ i về thầy đã dặn là chờ ở đây thì cũng chỉ biết nghe theo độ chín giờ sáng ngoài cổng nhà ông trưởng bản vang lên tiếng g i a o của những người bán hàng rong từ dưới xuôi lên tôi cũng tò mò tự hỏi thì ra b ạ n cũng có bán hàng rong ở quê tôi thì chưa có hàng b ú n hàng bánh đi giao quanh làng đổi thóc lấy b ú n bánh tôi nghe nói chợ của người dân tộc ở xa lắm nghe đâu đi cả mấy ngày mới đến chợ nhưng mà chắc là có lẽ đấy là thời xưa thôi bây giờ xã hội phát triển chợ mọc như nấm còn đang suy nghĩ vu vơ thì ông bán hàng rong đi tới đon đ à mời mua những cái thô đồ lưu niệm giống như là gương luộc khăn dệt vải t h e o đủ các thứ tôi định chọn cho mình một món làm kỷ niệm chuyến đi ông thầy chiêu ngồi ở bên bàn nước ngăn lại thôi còn bố mẹ lúc đi không cho tiền thì đừng có mua để tiền mà mua vé xe mai còn về đấy tôi mới nghe như vậy cũng hiểu ngay ý của thầy tôi rụt tay lại ô n g có vẻ không được vui hai người chúng tôi cứu ở rừng họ ngồi bên cạnh thầy chiêu thấy tội nghiệp người bán hàng rong định chạy lại mua giúp thì ông thầy chiêu kéo tay họ lại lần này thì người bán hàng rong dường như nổi giận ông đặt gánh hàng xuống đất đi đến chỗ thầy chiêu tôi bán thiếu luôn chuyến sau lên đây chơi trả tiền cũng được ông thầy chiêu chỉ mỉm cười nói chúng tôi ở xa lắm ở tận ngoài bắc lần này đi tìm thầy về chữa bệnh cũng chẳng biết có cơ hội ghé đây được nữa không đấy người bán hàng rong lại nói vậy sao ông không ngăn cản họ không cho tôi mua hàng hả không cho tôi bán hàng như vậy là ông có ý gì đoạn ông thể chiêu vẫn cứ bình tĩnh tâm tốt á t gặp điều may giã tâm có kẻ là thấy ngay ẩn mình ông hiểu ý tôi nói không người bán hàng rong có vẻ cũng là kẻ am hiểu bùa ngài thấy thể chiêu nói như vậy liền tỏ thái độ ganh ghét đố kỵ trước khi đi ông ta chỉ nói một câu đầy ẩn ý đây là thứ xứ rừng t h i ê n nước đ ộ c người về hồn ở có gì lạ đâu nói đặng ông ta quẩy gánh hàng bước ra thầy trêu đứng dậy lượm cây trổi g ứ t sân trên tay ông bác đi cẩn thận coi chừng vấp ngã ngoài cổng đấy người gánh hàng rong quẩy gánh hàng lên quay lại nói với cổng nhà bằng đ ấ t thế này làm sao mà ngã sấp mặt được ông ta bước đi bước đi đến đâu thì thầy trêu đi theo đến đó những bước chân của thầy trêu tôi để ý đều đi đạp đúng vào cái bước chân của người bán hàng rong nọ vừa bước thầy chiêu vừa dùng chỗ để quét bụi thầy vừa quét vừa nói cẩn thận đấy không ngờ lại bảo tôi không nhắc trước đ ấy đi đúng bảy bước thì thầy chiêu dừng lại ông bán hàng rong sắp bước ra ngoài cánh cổng thì bỗng nhiên chẳng hiểu c ó làm sao Mà chân nọ đá chân kia ngã nhào xuống đất hàng hóa đổ tung tóe ông thầy chiêu chỉ mỉm cười nói ta đã nói với anh rồi đi đứng cẩn thận mà bây giờ thầy chiêu mới bảo chúng tôi ra đỡ ông bán hàng rong lên vì xấu hổ mà ông bán hàng rong tất tuổi quay gánh đi không cả quay đầu lại thấy chúng tôi đều ngờ vực nhấp một ngụm t r à thầy chiêu mới thong thả ông là người dùng bùa ngại các anh mà mua đồ của ông không có may mắn đâu tất cả hàng hóa của ông đều được yểm rồi dù anh có mua chịu nhưng muốn quỷ tiền ấy thì chỉ có mà bỏ cái mạng lại bởi vậy ông mới tự tin mà nói là cho nợ đến chuyến sau có những thứ chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt t h ư ờ n g đâu nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại ông trưởng bản bấy giờ mới từ sau nhà đi ra gật gù ông không phải là người ở đây các chú ơi dạo này tôi thấy ông ta xin bán hàng rong ở trong bản À, thấy ông buôn bán l ạ t vặt cho nên là tôi cũng đồng ý không gây khó dễ tôi cũng hy vọng sau chuyện ngày hôm nay ông sẽ biết suy nghĩ lại mà sống người ta nói sống trên đời đừng hại ai bao giờ người hại ta ta hại người ấy là cứ oan oan tương báo luẩn quẩn thì bao giờ nó mới dứt ông trưởng bạn tối hôm đó đãi bữa chúng tôi bằng một nồi cháo gà thơm phức ông nói trong bạn ai ai cũng quý mến thầy mười thầy chữa bệnh cho nhiều người mà không có lấy tiền ở đây n giữa ư ờ ta tối tôi trong trong tôi trưởng dắt mang anh hai nhau của lắm. Lâm ơn nhiều Ăn xong, người rừng bản. Chúng tôi được con Ni ông trưởng bản g Hê cháu với đi đi đợi lạc là dạo đi. rủ bé Ở giữa bản tôi thấy người dân đang tụ hội vây quanh một đống lửa to chiêng trống ca hát đối đáp lẫn nhau thi thoảng có vài đôi nam nữ lắm tay nhau tình tứ dưới n h trăng sáng cái khung cảnh này trở nên sinh động có lẽ ông thầy mười ngày mai sẽ quay v à o lại tôi nhớ nhà tôi lo lắng mộ quỷ sẽ bắt người thế nhưng mà ở đây lại không có sóng tôi cũng đành nuốt cái nỗi lo ấy vào trong lòng chờ đợi một ngày mai hy vọng đêm hôm đó là một đêm yên bình trôi qua giữa cái núi rừng mênh mông bạt ngàn chìm trong sương trắng trưa ngày hôm sau thầy mười từ bàn bên trở về chúng tôi mừng cứ như là chúng v é số sau những giây phút chào hỏi sơ sơ ông thầy chiêu bắt đầu kể lại mọi chuyện từ việc bác của tôi cùng với hai sư huynh âm thầm c h ấ n yểm mộ quỷ cho đến khi bác sức yếu bị chúng nó quật lại chết thảm cho đến việc bác chăn chối dặn dò mấy sư huynh đệ nhất định phải cứu làng thoát nạn thế nhưng vì tay ấn của hai ông chưa đủ sức để đánh lại đành phải đi tìm thầy giỏi về trợ giúp nghe đến đây ông thầy mười gật gù đáp nếu vậy thì sáng mai chúng ta lên đường về ngay chứ mà một khi mộ quỷ đã vỡ thì chúng ta không thể kiểm soát được tình hình đ â u chứ mà lúc ấy ma quỷ lộng hành hại người vô tội địch bàn xong hai thầy chốt phương án ngày mai trở về bây giờ về thì đêm mai lại phải ngủ ở trong rừng ma để an toàn cho mọi người hai thầy tính toán sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát hai người đi lạc chúng tôi cùng đi đưa họ ra đây để về nhà đêm hôm ấy tôi hồi hộp lắm chỉ mong mãi trời m a u sáng nằm chằn chọc mãi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến tôi cứ chìm vào một giấc ngủ say nam nam dậy nào dậy thôi dậy thôi lên đường lên đường nam có tiếng của anh lâm gọi tôi ở n g o à i ngồi dậy mắt nhắm mắt mở thấy mọi người đã dậy cả tôi lật đật đi làm vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng đeo cái ba lôi lên vai ông trưởng bản cùng mấy người trong làng ra tiễn chúng tôi lên đường chờ chúng tôi đi khuất họ mới quay về bấy giờ trời vẫn đang sương mù kín lối chúng tôi đi sâu vào trong rừng trời cũng bắt đầu hừng nắng không biết là do đông người hay là vì đi buổi sáng tôi thấy tự tin lắm nắng đã bắt đầu lên cao quang cảnh ở trong rừng cũng bớt ảm đạm tiếng chim hót líu lo gọi nhau thi thoảng có nghe những tiếng loạt x o ạ t thú rừng chạy vòng quanh mải nhìn lối đi trước mặt tôi không để ý có một con rắn độc nó bỏ ngang chân chớp lên cơ hội nó muốn cắn tôi một cái tôi kêu lên một tiếng cho đến khi ngoái lại nhìn theo thì con rắn đã chui tọt vào một cái hố hang của nó tôi bắt đầu thấy chân của mình tê nhức ông thầy mười liền bảo mời người dìu tôi sang tảng đá bên đường để ngồi ông vạch kéo cái gấu quần nhìn vết thương đã tấy đỏ đoạn ông nghiêm mặt thằng bé bị rắn độc cắn rồi để ta ép chất độc ra ngoài chứ mà chạy vào tim là không cứu được tôi thấy ông xoa xoa xung quanh vết thương ông dồn máu về chỗ vết cắn sau đó ông dùng kim đâm nhẹ sau đó bóp nặn g để cho máu độc chảy ra đoạn ông lấy một ít lá cây từ trong túi nhai nát rồi đắp vào đó bảo anh lâm băng lại vết thương xong xuôi thầy mười lại lấy từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh bé như là ngón tay cao độ năm centi trên miệng đậy nắp kín thầy đi lại chỗ cái miệng hang mà con rắn khi nãy chui xuống dùng một nhánh cây đưa lên trước miệng lẩm nhẩm niệm c h ú đoạn thầy thổi ba hơi vào cái nhánh cây nọ thổi xong thầy đưa nhánh cây xuống miệng hang tay thầy điểm loằng ngoằng gì đó đưa qua đưa lại nhanh lắm tôi đoán là ông đang họa bùa họa bùa xong xuôi thầy lại cho nhánh cây vào trong t ố i dùng tay vỗ ba cái xuống miệng hang tức thì con rắn độc từ dưới đất chui lên khỏi mặt đất nó ngoan ngoãn nằm y ê n một chỗ ông thầy m ờ i mở nắp cái lọ thủy tinh tay kia túm chặt đầu con rắn đặt cái lọ xuống đất bắt đầu cậy miệng của nó ra rút ra cái nọc độc rồi thả vào trong cái lọ đoạn lại thả lại con rắn vào hang đóng nắp lại cất vào tối ông quay lại đã thấy ổn chưa còn nhức không dạ dạ dạ con thấy cũng đỡ rồi cũng hết tê rồi À, vậy đi tiếp sắp ra khỏi rừng rồi thì ra vừa rồi ông thầy mời là dùng bùa để bắt rắn con rắn cũng không hung hăng nữa ông bảo làm vậy để cho nó không cắn ai được nữa như vậy những người đi sau cũng đỡ nguy hiểm đi được một lúc tôi nhớ ra là chỗ này chuẩn bị bước vào rừng ma nhớ tới những hủ tục ở nơi đây mà tôi giận cả người ông thầy mười quay lại căn dặn mọi người từ đây đến đừng ai quay đầu lại chúng ta nhập g i a tùy tục đầu đầu cũng có phong tục tập quán riêng nếu mà đi ngang qua thì cũng nên tôn trọng họ nói xong chúng tôi bắt đầu đi tiếp khi tiến vào hẳn bên trong thì có cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên toàn bộ nơi này tôi vẫn có cảm giác như quanh đây có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo t r o n g tôi như là họ muốn níu chân chúng tôi lại lần này thầy mười cũng không quay đầu cũng không dừng lại ông vừa đi vừa nói có nghe thấy gì có ai gọi ai hỏi gì thì cũng đừng quay lại như đấy đây là ảo giác mà thôi nghe theo lời thầy dặn dù đôi lúc bên tai có văng vẳng những tiếng gọi y như là tiếng bố gọi mẹ gọi nhưng tôi vẫn cứ bơ đi mồm lẩm bẩm mọi chuyện sẽ tốt cho đến mãi đầu giờ chiều chúng tôi mới ra được khỏi rừng ma thầy mười bảo phải về ngay để còn kịp c h ấ n y m quỷ mộ chúng tôi đi bộ xuống chân núi bắt xe ôm ra bến xe mua vé về hai thanh niên đi lạc ở trong rừng cũng cám ơn d ố i d í t họ cũng leo xe đi về thành phố còn lại bốn người chúng tôi mua vé ra bắc xe chạy đến ninh bình gần cầu rẽ thì đột nhiên đằng trước t ắ t đường người ta nhốn nháo thò đầu ra xem phía trước có chuyện gì mà bu đông kín thế tôi cũng tính tò mò nên chạy đi xem anh lâm định không cho tôi xuống nhưng thầy chiêu bảo là cứ đải đi tôi rẽ đám đông ra nhìn một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng chẳng biết là họ lái xe kiểu gì mà đâm vào bụi cây hai người chết ngay tại chỗ người ngợm thì chẳng làm sao ấy như n g mà cái cổ thì như là muốn đứt rời cả ra điều ngạc nhiên là cả hai cùng gãy cổ mà chết bên cạnh có mấy người bản địa ở đây họ đang gì dằm bàn tán này cái tháng này là vụ thứ ba chết người ở đây rồi đấy tuần trước mới có cặp vợ chồng đi ngang đây mất lái đâm chúi vào đầu xe vào cái bụi cây cũng gãy cổ mà chết còn cái cô vợ cô dập cả quai hàm đấy thế à thế thì chỗ này có d ớ p rồi cái đoạn đường cua này tay phải mà sao lại xảy ra nhiều tai nạn thế chẳng là có d ớ p thì gì chứ làm sao tháng nào cũng có một vài vụ mà toàn gãy cổ chết sợ lắm tôi nghe nói vậy cũng dùng cả mình lại leo lên xe bác tài cũng am hiểu đoạn đường này lắm ông nói ôi rồi ôi cái khúc đường này nó kỳ lạ thế đấy thầy à Mà i liền miền nạn đâu có p mười vừa nghe xong thì đưa tay lên bấm bấm ông gật gật gù gù có lẽ ông đã nhìn ra điều gì đó ông bảo chúng tôi xuống xe ở đây một tối ngày mai về thấy lạ tôi hỏi thầy ơi có phải là thầy thấy cái gì không hồi nãy con đi xem nghe nói đây là vụ tai nạn thứ ba trong tháng này mà nạn nhân toàn là gãy cổ chết thầy mười dặn bác tài một lát nữa cứ đi chúng tôi có chuyện ở lại m a i về sau thầy đi đến chỗ tai nạn quan sát kỹ bụi cây ở ven đường ngẫm nghĩ một hồi ống lắc lắc đầu bụi cây kìa có vấn đề rồi có quỷ nó bắt người định bây giờ chúng ta ở lại chờ trời tối lúc ấy c h â n ẻ m chỗ này không cho nó hại người nữa ông thầy trêu hỏi nhưng mà anh à chấn niệm là cần đào bới em e là phải xin phép chính quyền ở đây đấy ông mời gật đầu đúng rồi nếu không là phạm pháp chúng tôi tạt vào một quán ven đường ngồi nghỉ ngơi uống nước sau khi trình bày với chủ quán tỏ ý muốn giúp ông chủ nghe vậy cũng tin luôn bởi vì dạo gần đây đoạn ấy người chết liên tục ông chủ quán gật đầu nếu mà được mọi người giúp thì tốt quá chúng tôi còn biết ơn là đăng khác chu m à ở đ â y nó bắt nhiều người lắm rồi t o à n là chết thảm lắm c á c c h ú ạ. c ò n cái việc lên xã để xem t h ì c á c c h ú cứ l à m thôi để tôi lo bàn xong ông b ỏ q u á n lên thẳng trên xã. một lúc sau ông quay về tôi c ư ờ i gật đầu đấy Xã đ ồ n g ý ngay họ chỉ bảo là đừng có đ ộ n g đừng ế n con đường. đ có làm ả n h hưởng giao thông n ó i thật là người ta cũng biết đấy cho nên à, mặc dù ạ. là không có mê tín dị đoan thế nhưng mà mình làm ở rừng ở rú ở ven đường thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai ông thầy mười gật đầu cảm ơn mọi người ở quán ăn tối xong chờ cho đến khuya đường vắng xe qua lại bốn người chúng tôi ông chủ quán và một vài người dân buôn bán quanh đây bắt đầu cùng nhau đi ra chỗ bụi cây để làm phép bấm quẻ một hồi ở đấy ông thầy mười chỉ đào cái chỗ này lên này các chú đào sâu sâu một chút đoạn thầy chỉ xuống chỗ đất mình đã chọn vậy là tất cả chúng tôi hì hục đào thầy mười d ặ n không cần đào rộng lắm nhưng phải sâu để sau này người ta có làm đường làm cống thì không có đào chúng bùa y ể sau một hồi chúng tôi đào khá sâu thầy mười bảo được dừng tay ông lấy một cái hũ sành màu nâu cũ kỹ có nắp đậy ông vẽ bùa xong gấp bùa lại gói kín vào cái bọc ly lông sau đó đặt vào cái hũ ông bảo tôi đặt xuống dưới lấp đất thật kỹ xong xuôi ông nói bùa chú có linh hay không thì mọi người cứ quan sát một thời gian là rõ tôi ỉ m như thế là con quỷ nó không dám lại đây nữa cũng không cần lập mếu ở đây làm gì thường các vong khi xuất khỏi hồn đều bị phán quan giữa âm t ì sai người lên bắt cũng có thể hôm ấy nó không muốn đầu thai nó trốn đi để không bị bắt đi cũng có thể là hôm ấy nó muốn đi báo thù bởi vì nó chết oan khuất trả hạn chứ mà lập miếu thờ cúng vong quỷ người mùi nhang chúng nó lại kéo đến phá đ i bùa chú của tôi không đủ để c h â n áp đông đâu mọi người gật đầu rồi ra về ông thầy m ờ i bảo tất cả đi ngủ lấy sức mai còn về quê lại một đêm ở đất khách hồi chiều tôi cũng đã gọi điện báo cho bố mẹ là chúng tôi về trễ tôi biết là ở quê mọi người đang trông ngóng lắm một đêm bình yên trôi qua tôi nhíu mắt lại bởi vì những tia nắng sọi vào vết rán cắn cũng đã khô miệng thuốc của thời mười quả là hiệu nghiệm không những nó làm c h â n tôi hết đau giảm sưng h o o hết độc t ô mà lại còn nhanh khỏi. Toi oi dưng dạy đi đăng dưng giấm ặ t Om chu quan đã làm sẵn mày tôn măng để mời mọi người. Om ba bữa nay để ông đại khỏi và cảm ơn mày tôn bán cũng không có dạo được. Quan chọc là kể tình người giúp đỡ lẫn nhau chẳng cơn khôn khó. An uống sáng chờ đợi ba mày phút cũng có chuyến xe đi ra hà nội. Za đến bên xe m à đình bắt thêm một chặng la vẽ đến lang ngồi trên xe. t ô i c ứ min ê man s u y n g h ĩ không biết b a o g i ờ l à n g tôi m ớ i thoát khỏi l ờ i nguyên của q u ỷ Bên cạnh đó, tôi còn m u ố n biết vì s a o m ộ q u ỷ l ạ i h ì n h t h à n h ở đó x ư ơ n g c ố t ở đâu mà chất đ ố n g nhu i ề như vậy. t h ầ y c h i ê u thấy tôi s u y t ư ông men nói chắc là m u ố n biết vì s a o l ạ i có m ộ q u ỷ đ ú n g không. đ o ạ n ông mìm ư ờ i Dạ v â n g con tắc h mắc lắm con không biết là vì s a o t r o n g hang l ạ i có nhiều x ư ơ n g người như vậy. Hôm bác con mất. c ò n thấy rõ là đám tay sai của con q u ỳ đến giải bác con đi nếu như mà là phán quan dưới âm thì làm sao lại bắt bác ấy như thế mà c h ó i g ỗ cổ vào như vậy nhiều lúc con tự hỏi liệu có phải là bác con khi còn sống đã làm điều gì sai trái không đến khi chết xong được hai thầy c h ấ n yểm như thế mà bác vẫn quay về phá phách tìm đồ ăn nhà bác con lại còn trùng tang để hai anh con giết thảm tôi hỏi nhiều câu nhưng đó lại chính là nghi vấn mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ thắc mắc thầy trêu gật gù đôi mắt của ông nhìn về xa xăm thực ra trước đây nơi ấy là một đồn lính chúng nó giết nhiều dân mình lắm để mà dằn mặt lực lượng lính bên này người chết thì nhiều người sống thì lo chạy h ọ ra gặp là chúng nó bắn nơi ấy chính là cái mồ chôn tập thể những vong linh lâu ngày không được thờ cúng đói khát lạnh lẽo cô đơn rồi à, sinh ra ngạ quỷ mà đói thế giới ấy cũng như của chúng ta vậy người ta nói kẻ nào mạnh kẻ đó làm vua đứa nào yếu đứa đó làm phận tôi tớ bởi vì đói khát lâu ngày mà sinh ra oán hận bởi vậy mới muốn đi giết người thầy m ờ i lại tiếp bác còn chết linh hồn bị bắt đi ngay bởi vậy cho dù có mời thầy cao tay về c h ấ n để không trùng tang cũng t r ả được hồn đã ra khỏi xác thì còn đâu nữa mà ẻ m trùng tang không phải là tại người chết tạo ra bi kịch gia đình đâu đừng có đổ lỗi cho họ tội nghiệp người ta kiếp trước tạo nghiệp kiếp này gánh quả hơn nữa nếu mà nhà nào mà có người chết mà có thần trùng nó bắt thì là bắt người trong gia đình đó đi giờ về đến nhà phải tìm cách tìm được vong của bác con để hỏi ông xem là quỷ vương nó ở chỗ nào như vậy mới phong ấn nó lại được bây giờ tôi đã hiểu tại sao thầy phớt và thầy chiêu ỉ m sát của bác mà bác vẫn về quấy phá được suốt chuyến xe đi về mà lòng tôi lặng c h ĩ u mong sao từ giờ đến lúc ấy phong ấn được quỷ mộ làng tôi cũng sẽ không mất đi người nào nữa để cho bớt cái nỗi lo lắng bấy lâu nay bảy giờ tối đây là lần đầu tiên tôi xa nhà xa quê tôi nhớ nhà vô cùng mấy bác ở trong xóm và bố đã ra đón mọi người từ nãy gặp nhau tay bắt mặt mừng khôn xiết bác trưởng thôn chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn chờ chúng tôi về để chiêu đãi ăn uống xong tôi xin phép đi về mấy thầy thì ăn ngủ luôn ở nhà ông trưởng thôn lâu lắm tôi mới được đi trên con đường làng quen thuộc như thế bố mỉm cười kể lại chuyện làng những ngày tôi đi vắng ngoài một cái rãnh nứt lớn từ ngọn đồi quỷ ra thì làng không có mất thêm người nào cả tôi lại nghĩ về lời của bố là vết nứt bố liệu có khi nó đội mồ sống lại không không được không được rồi ngày mai có lẽ tôi phải lên đó xem tôi muốn biết nó có biến đổi gì về nhà chào mẹ xong xuôi tôi đi tắm rửa mẹ còn bắt tôi xoay một vòng để xem có sứt mẹ chỗ nào hay không sau đó nghe mẹ cằn nhằn một hồi tôi tắm rửa xong mệt mỏi leo lên giường đi ngủ đang nằm mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên có tiếng ngói ở trên mái nhà cảm giác cứ nhô lên sập xuống nghe rầm rập rầm rập như là bị ai phá tôi c h ẳ n g tỉnh nhìn lên trên trần thì thấy một vài viên ngói như là bị ai rút ra tôi thấy nguyên cả một bầu trời ở bên ngoài sau đó mọi thứ cứ sập xuống rùng rùng rùng rùng như vậy đến chục lần mới yên chột giả tôi nắm chặt lấy lá bùa mà thầy m ờ i cho miệng lẩm nhẩm độ hơn ba mươi phút sau thì nhà yên ắng thứ nọ nó bỏ đi ngói cũng không bị vỡ con chó ở ngoài sân cũng không sủa nữa tôi nằm trằn c h ọ c mãi mà thiếp đi lúc nào không hay không biết ngủ được bao lâu tôi chợt giật mình tỉnh lại tôi nghe rõ mồn một, một có tiếng móng tay có tiếng móng tay của ai đó đang cào vào cửa sổ rõ lắm nghe ghê rợn lắm tôi hơi s ợ tôi nghĩ là mình bị ảo giác ngoài kia làm gì có ma quỷ làm gì mà có móng người nào mà sắc mà cào được như thế có điều chỉ có tôi nghe được ở bên buồng bên bố mẹ vẫn ngủ say tiếng ngáy của bố trầm trầm làm cho tôi yên tâm bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng nói g ì g i à g ì d ầ m tôi t r ộ t dạ nắm chặt lá bùa trong tay tôi quyết định lồm cồm đi mở cửa sổ ra để xem vừa mở ra tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh tạt thẳng vào mặt ai ai đấy tôi ghé sát mặt nhìn ra ngoài mà hỏi to đáp lại tôi là bầu không khí yên tĩnh ở bên ngoài vườn tiếng côn trùng kêu lên trong đêm không thấy có ai cả tôi đóng cửa lại nhưng còn chưa kịp nằm xuống thì có tiếng động lại vang lên là tiếng gõ cửa tiếng gõ cửa b u ồ n tôi tiếng gõ cửa nghe rõ lắm vang lên ba tiếng một tôi giật mình sức chịu đựng có lẽ có giới hạn tôi thò tay giật tung cái chốt cửa vừa mới định lao ra bên ngoài nhìn thì một khuôn mặt trắng bềnh b ạ c h thò đầu vào bên trong dí sát vào mặt tôi Tôi còn không cả kịp hét lên, Thì cái thứ To Thè thứ chất thiểu lướt lướt không cái kia nó đã cái miệng to như là cái chậu móng. Thè lè cái lưỡi dài cái lại Rồi còn cả chậu dịch cười khục khục cả lên nó nhuẹn như móng ngoằng Nhớp nháp những bẩn Nó nó lên khùng khục khùng khục, Đến kịp là lè qua man đã dọa mà tôi chết đ i n g cả người thậm chí tôi còn không kêu lên nổi trong cơn bối rối tôi cuống cuồng thò tay vào trong túi rút lá bùa của thầy mười ném thẳng về phía nó thứ kia chỉ rú lên một tiếng rồi biến mất tôi ướt sẫm cả mồ hôi ngay đêm đầu tiên về nhà tôi mất ngủ cứ như vậy chui vào giường ngồi t r ù m hỗm cho đến khi trời sáng sáng dậy mẹ nhìn tôi cơ thể mệt mỏi ủ rũ mẹ bảo bố đi bắt con gà nấu n ồ i cháo cho con tôi cũng qua loa chào bố mẹ rồi chạy ra đồi quỷ này này thế đi đâu con đi tí tí về con ăn xong mẹ lắc đầu thở dài tôi chạy thẳng lên ngọn đồi quỷ b â y giờ trời đã sáng bành tôi cũng bớt sợ hãi mon m a n đi lại chỗ khe nứt nhìn xuống bên dưới đây là những khúc xương trắng đã lòi cả r a tò mò tôi lượm nó lên tay run run tôi đánh rơi cả khúc xương xuống miệng lắp bắp là là xương của trẻ con ở bên dưới còn vài cái sọ con nít trắng hếu lộ ra là thế nào thế này tại sao đoạn tôi quay đầu bỏ chạy bởi vì ở bên dưới những lớp đất càng ngày càng đùn lên nhiều xương trắng trong lòng hoang mang lại chất chứa đầy nghi vấn tôi tự nhủ có lẽ sắp có đại nạn lớn rồi phải về báo cho mọi người biết con đường về hôm nay lạ lắm tôi thấy nó trơn mướt như là bị bôi mỡ bầy nhầy hai bên đường rêu xanh mọc dày từ bao giờ lúc tôi đi qua ngôi đền thờ quan lớn cưỡi ngựa thì bỗng nhiên tôi té nhào xuống đất tôi giống như là bị chân ngựa nó đá đau đớn lồm cồm b ò dậy nhăn nhó đây là ngôi đền thuyên của làng sự tích làng tôi từ ngày xưa cũng nhiều thứ ly kỳ lắm hồi bà nội còn sống bà kể cho tôi nghe về mấy chuyện làng xóm t h ỏ ở xưa trong đó có cả chuyện về ngôi đền mà tôi đang kể t h ỏ ở ấy có một vị quan lớn sau khi đánh giặc ngoại xâm xong chiến thắng trở về đi ngang qua làng rừng chân nghỉ mệt ông được người dân đón tiếp đông lắm chật kín hai bên đường để cảm tạ tấm chân tình của dân làng dành cho mình ông tựa câu thơ khí trời phân hai sắc linh sơn hé cửa hoa đoạn ông tiếp tục đi về kinh để nhớ công đức giữ nước của ông làng gom góp đắp đá thành một ngôi đền khắc tên ông và hai câu thơ tôi nghe xong cũng chẳng hiểu hai câu thơ ấy có nghĩa là gì thế nhưng mà tôi biết chắc là đền này thiêng lắm đàn bà phụ nữ mà có đi qua sát mép đường bên kia thì không sao chứ mà đi đến gần cửa đền là bị ngựa của quan đá cho ngã lộn c ỏ tôi cũng chẳng hiểu tôi là đàn ông con trai mà sao ngựa quan vẫn đá còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì sau lưng có tiếng bước chân chạy thình thịch tôi thấy rất nhiều thanh niên chú bác tay cầm vợt người cầm bao tải vừa đi mẹ vẻ mặt lo lắng tôi liền kéo một anh lại anh thiện anh thiện có có có c h u y ệ n gì vậy ôi xổi ơ i thế chú mày không biết à chó làng mình mấy ngày trước đột nhiên lên cơn dại con thư nhà bà ngãi bị con chó điên nhà ông tam nó cắn bà ngãi đưa nó đi tiêm ngừa rồi chả biết có qua nổi không tưởng hôm qua đến giờ nó cứ ngồi nó sủi bọn mép thi thoảng nó bỏ lồm cồm như là con chó、ấy. nó hú như là chó sói có phải con còn chưa bắt được vẫn chạy lông nhông quanh làng mọi người rủ nhau đi bắt đấy chứ còn gì nữa đoạn anh thiện c h ỉ tay về đằng trước kìa kìa kìa k ì ở, ở, ở, ở chỗ cái bụi găng kìa mày mày không bị nó cắn chứ không chết mẹ mày nói xong anh chạy lại chỗ mọi người tôi thấy một con chó to đang núp sau bụi cây b â y giờ mới ngẫm ra thì ra ngựa quan đá cho tôi ngã vì không muốn tôi chạy ngang ấy ngài muốn cản tôi lại là cứu tôi tôi đi sát vào bên đ è n quỳ xuống c h ấ p tay váy lệnh tôi hướng khi nào giải quyết mộ quỷ ổn thỏa xong sẽ nhờ mẹ sắm cho cái lễ đem ra đây mở tạ nhớ là còn việc chưa làm tôi vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy về nhà ông trưởng thôn bác trưởng thôn ơi bác trưởng thôn bác có nhà không tôi gọi to bác ơi bác toàn bác toàn ơi bác toàn béo ơi nà mới à thế có chuyện gì đi ông toàn từ trong nhà đ i ra hỏi to bác ơi cháu vừa lên đồi quỷ cháu phát hiện ra dưới rãnh nứt có nhiều xương sọ của trẻ con bác ra mà xem đi tôi vừa nói vừa thở ẩm học chạy cả quãng đường xa đến đây hơi thở phì phò cái gì sương sương sương sọ trẻ g ò n á đâu để để bác xem nào ông hơi ngạc nhiên nhanh chóng cùng với ông thầy mười và thầy chiêu cùng với hai chú an ninh thôn đi theo ra ấy ra đến nơi thì mọi người sững sờ trước mắt hiện lên cảnh tượng rùng rợn sương nổi lên ngày một nhiều thậm chí còn nhiều hơn cả khi nãy ông toàn lắc đầu thở dài bây giờ chắc là đem đi nơi khác t r ồ n thôi c h ứ mà đã thấy mà bỏ mặc mình là người sống tôi thấy không có tình người thầy ơi hai ông thầy cũng gật đầu đúng vậy đấy nếu như mà đã t h ấ y thì phải làm cho đến nơi đến chôn để tôi lập đàn công cầu siêu cho họ nhưng mà ông có biết là vì sao mà con nít c ủ a nôi là đều được chôn ở đây nhiều thế này không ông thầy chêu hỏi dạ c h ư a báo cáo h a y thầy trước đây lâu rồi từ cái đận còn chiến tranh ấy tôi nghe nói chân đồi này là được trạm xá người ta dùng để chôn xác của những cái trẻ em chết vì bệnh tật có khi mà bỏ thai người ta cũng ra đây chôn ấy mãi sau này người dân không đồng ý họ là bảo là làm như vậy là mất nhân tính dù là một sinh mạng nhỏ bây giờ thì cũng phải chôn cất đàng hoàng ông trưởng thôn quay lại nói với hai người an ninh thôn hai chú về làng gọi thêm người lên đây đào giúp nhớ là mang theo cuốc s ẻ n g với lại mấy cái thúng mà đựng chú kia đi mua cái quan tài xem chừng là phải chôn tập thể ớ giờ lẫn lộn này cũng chẳng phân biệt được tiền thì cứ qua chỗ nhà bà nhà thôi mà lấy nhanh lên nhá một hồi sau họ quay lại đã đầy đủ những thứ mà ông trưởng thôn dặn lúc chúng tôi hì hục gom xương thì thằng linh lén ó chạy đến thấy nó gấp gáp ông trưởng thôn hỏi thế thằng cu lẽ thế có việc gì mà chạy không kịp thở thi vừa hỏi tay ông vẫn xếp xương vào cái quan tài trời ơi bác không biết gì à con thư n h à bà ngãi nó bị chó dại cánh ô m trước nó không xong rồi thằng linh vừa thở dài vừa nói ông trưởng thôn ngưng tay ngẩng mặt lên thật à nhưng mà bảo là đi tiêm thuốc rồi cơ mà sao lại ra nông nỗi thế xong lại quay lại nói với hai thầy thế thế thế thôi thế việc ở đây thì kính nhờ cả hai thầy tôi tôi tôi sao mới đó xem tình hình nào mà mà quên mất n h à n g đèn trái cây chưa mùa thôi thôi để lát nữa xong tôi mang lên luôn thầy hang thầy gật đầu tôi cũng chạy theo ông trưởng thôn và thằng niên linh lé về làng nhà bà ngãi lúc này chặt cứng cả người con bé thư bị nhốt trong cái cũi chó lúc nào cũng dãy r i a muốn thoát ra khỏi cũi mồm sủi đầy cả bọt mép hai mắt vằn lên tức giận thi thoảng còn gầm gừ chửi bới linh tinh bà ngãi nhìn con mà khóc hết cả nước mắt bác sĩ tới cũng chỉ tiêm cho mũi thuốc mà cũng chẳng đỡ thế nào nó càng ngày càng điên dại con chó dại như thế nào thì con thư bị y như thế dường như là cái máu điên của nó nhiễm vào người con thư cho nên con thư cũng thành điên luôn thế nào thì mọi chuyện thế nào rồi ông trưởng thôn rẽ đám đông ra hỏi bác ơi chả đỡ tí nào hình như càng ngày nó càng nặng đấy bác ơi thế c h ó i nó lại đủ nó đi bệnh viện nhanh lên tôi e là không xong rồi người con bé tím t a y thế kia mạch xanh mạch đỏ nổi cả lên rồi Hay、không cứu được đâu ông toàn ơi Ôi, nhưng mà tội bà ngại chồng đi làm ăn xa thế xem là ai báo cho chồng bà ấy về đi m a i mới được mụn con mới ai ngờ lúc mọi người định c h ó i con thư vào để đưa đi viện thì nó lên cơn mười đầu ngón tay của nó cào vào cái lồng sắt bấu xuống dưới đất mà bật cả m ó n g nó ghé sát miệng vào cái song sắt rồi cắn rồi dứt mà như muốn rụng cả cái răng ra cho đến khi mồm của nó che chét cả máu đôi mắt của nó dại đi nó g ồ n g người một lúc tay chân co quắp lăn ra dãy đành đạch hai chân hai tay cho đến khi cứng đơ thẳng đuồn đuột rồi nó tắt thở chết đứ đừ trước mặt của tất cả mọi người dân trong cái nỗi kinh hoàng tôi không chịu nổi tôi thương nó lắm tuổi nó còn bé nó l ạ i lễ phép ngoan ngoãn chỉ tiếc thay nó đoạn mệnh nhìn bà ngãi gào khóc bên cạnh cái lồng chó ai cũng thấy nghẹn cả cổ không biết là cái chết này có liên quan đến cái mộ quỷ hay không tôi nghe ông t h ầ y chiêu nói mai thầy sẽ khoán cho tôi xuất hồn ra một lần nữa lần này xuất hồn là sẽ đi tìm bác tôi chúng tôi phải hỏi bác xem con quỷ chính xác nó ở chỗ nào chỉ có như vậy mới giết được nó đám thang con thư được diễn ra ngay sau đó làng tôi có quan niệm chết trẻ là phải đưa đi ngay không thể để qua ngày bởi vì ở nhà còn cha còn mẹ hơn nữa nghe bảo là người chết trẻ thì thiêng lắm cho nên sáng thì đưa đi sớm kiên cữ không để ở nhà lâu sợ hồn người chết lưu luyến mà về lại bắt thêm người thân đi cùng lúc chuẩn bị nhập quan tôi nghe người ta nói là mặt nó tím bầm lại như tụ máu lâu ngày miệng cứ há hốc ấy đến cả chấm dầu của mấy ông phu m ả cũng chẳng thể nào mà khép cái hàm của nó lại được bàn tay nó co quắp chân tay gân guốc cứng đờ đờ người ta xoa dầu cả gần hai tiếng cơ thể nó mới buông lỏng ra người bình thường được ấy nhưng mà cái mồm vẫn cứ há hốc cả rác hơn bốn giờ chiều cả làng đưa tiễn con bé mộ nó phủ hoa trắng mút di ảnh con bé còn đang mỉm cười trong bộ đồng phục học sinh tối mấy ông trưởng thôn cùng với ba thầy và một số cụ ở trong làng ngồi bàn họp cho đến khuya đã thống nhất là đành phải để cho tôi lại tiếp tục khoán hồn đi tìm bác tôi gần mười một giờ đêm tôi mới về đi trên đoạn đường vắng không có đèn đuốc gì bỗng nhiên mà tôi cảm thấy sống lưng lạnh bốt một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm mình mẩy nổi hết da gà da chó lên rúm gió cả vào với nhau tôi vừa định co g i ò chạy thì từ đằng sau vang lên giọng nói ồm ồm khàn khàn làm cho hai đầu gối run lại đứng không vững tôi quay lại thì thấy một khuôn mặt khô quắt hóp mắt hóp mũi bị giỏi bọ ăn mòn trơ ra x ư ơ n g nhìn giống như là một cái xác ướp từ thời cổ đại trong miệng của tôi m é o m á u lẩm bẩm muốn tìm cơ hội chạy thoát cái thứ kia nó đứng ngay đằng sau nó giơ tay lên chỉ thẳng vào tôi <cười> mày phải chết chết cho đến khi cái móng tay nhọn hoắt ấy lao tới muốn đâm vào đầu của tôi thì đúng lúc b ố từ đâu xuất hiện bố lôi tôi tụt lại bộ móng vuốt đ ầ m phập xuống dưới đất sau lưng của người nọ xuất hiện những cái bóng đen xì xì mờ mờ chúng nó lao tới phía hai bố con tôi bố tôi chỉ kịp quát lên bộ t i ế n g chạy đ i n a m ấy thế là hai bố con cắm đầu cắm cổ chạy thụng mạng cho đến khi đã quá mệt mà ngoảnh lại nhìn thấy nguyên cả một cái bầy đen xì xì vẫn cứ đuổi rượt sát đằng sau tay chân tôi muốn rụng rời bố tôi liếc mắt đằng sau thấy chúng chồm tới chúng chuẩn bị tốm được cổ tôi thì đúng lúc ông thầy phớt từ đâu ông nhảy ra ông vung thanh kiếm gỗ chém đứt l ì mấy cánh tay của cái bóng đen nọ mấy cái bóng đen rú lên một tiếng rồi biến mất cả tôi và bố đều sững sờ quay sang nhìn ông thầy phớt may quá đúng là thầy đến kịp nếu mà không thì không sao rồi cũng may là anh bảo đấy chúng nó chờ ngày 16 âm khí cao nhất để mà thoát ra thôi thì hai bố con anh về nghỉ ngơi đi ngày mai còn nhiều việc phải làm tôi quay sang bên chỗ ông chiêu ông mời đấy đoạn thầy phớt quay vào làng hai bố con tôi run rẩy đi về nhà trưa ngày hôm sau chúng tôi lên đồi quỷ tôi đưa mọi người lên đến chỗ cửa động n ọ bây giờ đông người tôi mới để ý ở bên trên cửa hang nhô lên một mỏm đất không cao lắm u lên như là cái tổ mối thầy m ờ i đặt bàn tay lên nhắm mắt cảm nhận một lúc sau thầy rụt tay lại gật gù rồi nói chúng ta tiến hành thôi nó cũng bắt đầu có sự chuyển động rục rịch rồi trước khi lên đây cả làng đã được sơ tán đi gần hết đa số là người già phụ nữ và trẻ em ai có nhà người thân ở làng khác thì tạm thời sang bên đấy nánh lạn ai không có người thân thì tạm thời lên trên trường học ở tạm thầy mười ngẩng mặt lên nhìn trời thấy mặt trời đã đứng bóng thầy dặn dò kỹ lần này ta khoán hồn chỉ cho con thời gian năm phút xuống dưới đây nhanh chóng tìm bác con tìm được ông là phải nhanh chóng trở về trong trường hợp sâu nhất thì cũng phải hỏi xem động quỷ chính xác nó ở chỗ nào khi nào ta gọi ba lần là phải về ngay dù có tìm được hay không ta sẽ khiển hồn nhớ không được sợ t ô i gật đầu thầy m ờ i bảo đứng trước mặt của ông ông giơ lên một lá bùa màu vàng to bằng bốn ngón tay ở trên đó đã vẽ sẵn chú ông giơ tay lên bắt quyết miệng lẩm nhẩm ông dồn lực rồi vận ra tán vào lá bùa dán thẳng lên trước ngực tôi thầy mười rút ra gương bát quái xoay xoay vài ba vòng chiếu thẳng cái gương ấy mà hút hồn tôi ra ngoài nhanh như cắt thầy chiếu luôn cái gương vào miệng hang tức thì linh hồn của tôi theo cái ánh sáng từ gương bát quái hất xuống động quỷ thầy thu gương đoạn ngồi bắt chéo chân điều khiển hồn tôi đến những nơi cần đến bên tai vẫn cứ văng vẳng văng vẳng tiếng nói của thầy mười chỉ đường đi thẳng đi n h ớ là đừng trả lời bất kỳ ai kể cả là âm thanh của người thân cũng không được mở mồm tôi theo lời thầy cứ đi mãi cho tới chỗ hôm bữa tôi đã gặp là ngục giam của quỷ thầy mời đưa c h o một con bướm bảo tôi cầm chặt trong lòng bàn tay lúc xuống sâu dưới gần đáy động bên tai lại được chỉ dẫn thả con bướm ra đi theo nó đi con tôi làm theo con b ư ớ m bướm xoay tít vài vòng rồi rẽ vào một cửa ngục tôi chậm rãi từng bước từng bước không biết là thầy mười đã ra chỉ phép gì tôi đi vào đây mà đám quỷ cũng không đứa nào nhìn thấy mình cả con b ư ớ m bướm vẫn cứ dập dìu ở trong này tối tăm thi thoảng có một vài ngọn đuốc nhưng bốc lên ánh lửa xanh lè lè lúc con bướm đậu lên một ô cửa cuối ngục tôi biết nó đã tìm được hồn phách của bác tôi nhanh chóng chạy lại nhận ra bác bị trói lên một cái cột gỗ khắp người đầy những vết thương thân tàn má dại tôi đau xót bên tai lại vang lên giọng của thầy mười lau nước mắt đi đừng để chảy nước mắt cởi trói đùa mới ra khỏi đây mau lên bác cũng nhận ra tôi ngay còn chưa kịp vui mừng thì ở bên ngoài một thằng gác ngục quát to đứa nào k i a dám xông vào đây cướp vong à nó vừa mới nói đến đó thì nó rú lên một tiếng nằm lăn ra đất bất tỉnh tôi liếc nhìn bóng người vừa cứu mình lại chính là hạ anh nam nhanh lên ra khỏi đây đi quỷ vương nó quay lại hạ chạy lại giúp tôi cởi trói cho bác tôi cõng bác lên vai hạ đi trước giò đường lúc sắp ra khỏi ngục tôi khựng lại nhìn vào buồng giam ở ngoài cửa tôi thấy bên trong chính là vong của hai anh con n h à bác rồi cả vong k á thư vong của bà cụ chín tôi đặt bác xuống mở cửa cho họ ra hạ hối thúc nhanh lên hắn tới rồi tôi nhờ anh tân cõng cụ chín thì đúng lúc ấy có nghe tiếng thầy mười quát lên trịnh hải nam đầu óc vẫn còn đang ngây ngẩn thì nghe tiếng của thầy đang thúc giục tôi cảm giác dường như linh hồn của tôi có một phản ứng theo lời thúc giục ấy trịnh hải nam đi thôi nhanh lên nhanh lên nhanh lên bác bác lên đây cháu cõng trịnh hải nam thầy mười lại tiếp tục gọi tôi và mọi người chạy nhanh nhất có thể bảy quỷ thấy chúng tôi bỏ chạy biết là tù nhân bị cướp một tên quỷ quát lớn bắt chúng nó lại bắt lại chạy nhanh lên anh nam chạy nhanh lên chạy nhanh lên bỗng nhiên chân tôi đau đớn bị một thằng ngạ quỷ t ố n lấy nó lôi thốc lại lập tức hạ lấy cây đuốc ở trên tường cắm thẳng vào tay của ngạ quỷ con ngạ quỷ rít lên một tiếng bàn tay thu tụt vào trong vách đá trịnh hải nam tiếng thúc giục của thầy mười vẫn cứ vang lên ở bên ngoài ai cũng lo lắng đến toát mồ hôi hột vẫn chưa thấy chúng tôi ra mọi người đang chuẩn bị tuyệt vọng đúng lúc ấy tôi lao ra được đến cửa cả đám nhảy phúc lên miệng hang bác tôi và những vong hồn khác được giải thoát thầy mười giật lá bùa trên ngực để hồn nhập s á c hạ nhìn tôi mỉm cười lúc cô ấy định quay vào trong tôi n ế u cô ấy lại h ạ ở lại với mọi người đừng quay lại đó hắn hắn sẽ giết em đâu hạ d ơ m d ớ m nước mắt em không còn nơi nào để đi đây là nhà em dù em không quay lại thì em vẫn là một con ma đói v ứ t được em sẽ bị những con ma khác ức không không anh, anh không để cho em đi đâu anh không để cho em đi đâu ông thầy mười mới nói v ề cô đã có công cứu mọi người tích đủ đức ta thu nhận cô đi theo ta sớm tối nghe giảng đạo cô có đồng ý không tôi mừng rỡ chưa nghĩ ra cách giúp hạ nay được thầy mười đã có nhã ý hạ gật đầu mỉm cười chuyện trước mắt đã ổn bây giờ là tiêu diệt q u ỷ sư đệ lại để nói ta nghe vẻ con q u ỷ ta sẽ thay đệ làm phần việc còn lại bác tôi đi đến chỗ thầy mười hai huynh đệ nhìn nhau mà r ô n dày bác tôi kể lại khoảng thời gian bị bắt xuống dưới đó chúng ta tấn hành hạ bác bởi vì suốt bao nhiêu năm qua bác c h ấ n yểm nơi này bác bảo chúng nó nhốt bác cho nên bác cũng không biết cung quỷ vương nằm ở đâu mọi người lại bế tắc b â y giờ hạ mới nói tôi biết tôi vào đó hai lần rồi ở đáy đậm có ba cánh cửa một cửa là nhà ngục một cửa là quỷ hậu một cửa là quỷ vương nhưng vào trong đó thì phải có lệnh bài do quỷ vương cấp thế cô có nắm được đường đi nước bước không ông thầy phớt hỏi tôi vẫn nhớ thế nếu mà để cô xuống dưới đấy thêm lần nữa cô có dám đi không ông thầy mười cũng nhìn sang suy nghĩ một lát hạ gật đầu tôi đi tôi sẽ giúp mọi người cô yên tâm lần này tôi phái đệ tử của tôi đi cùng cô hai người phối hợp với nhau làm việc ông thầy t r i ê u cũng nói thầy thầy cho con đi với con sẽ giúp mọi người tôi cũng xin đi theo thầy theo hạ và anh lâm bố kéo tôi lại nhưng mà vào đó nguy hiểm lắm mày không có pháp lực mày tổ vướng chân vướng tay mày là trẻ con ở bên kia ông cổn cũng nói à đ â y mày vào thì tổ vướng chân vướng tay thôi không cẩn thận rồi tan xác đấy ông thầy mười cũng chặt lưỡi nhưng tôi c ư ờ n g quyết đòi đi mọi người khuyên không được biết tôi là một mắt xích quan trọng trong lần này ông thầy mười cũng đành chịu đưa cho anh lâm một cây đèn dầu ở bên trong bóng chỉ có bấc chứ không có dầu thầy bảo là khi nào vào được cung quỷ vương đặt cái đèn này giữa phòng xong ném một lá bùa vào đó việc còn lại để các thầy lo chúng tôi lúc ấy chỉ việc thoát nghe dặn dò xong tất cả bắt đầu bác trưởng thôn cho người đào miệng hang rộng một chút trong lúc chúng tôi vào đó ông thầy mười cùng mọi người ở ngoài dựng lên trận pháp thầy dùng lọ mực đỏ sèn sẹp như máu vẽ một đường tròn bán kính lớn quanh mộ quỷ thầy chia các điểm mấu chốt ra như trận đồ bắt quái mỗi một thầy giữ một cửa mỗi một cửa được dán một lá bùa khi nào mà thầy hô đánh thì được phép đốt bùa b à chúng tôi xách cây đèn đi vào trong hang trong hang lúc này đang tỏa ra một làn khói trắng mờ mờ nhạt nhạt tôi cảm giác lạnh lẽo như là xương chạm vào sẽ tan biến t r ầ n chúng tôi d ẫ m lên xương trắng răng rắc chợt bên tai vang lên những giọng nói chầm chầm giỏi lắm hay lắm có lẽ nó biết chúng tôi đang ở đây có lẽ nó đang vờn chúng tôi như vờn chuột và vờn chán chê thì nó cũng như những con mèo sẽ giết thịt chúng tôi trong làn s ư ơ n g mỏng xuất hiện một cái bóng lù lù khuôn mặt đen x ì toàn thân lông lá á n h tay của nó dài cả tấc bộ móng ngả màu đen bóng nhọn hoắt đôi mắt đỏ vằn g ồ i tao đang đói tao ăn một mẻ cho b ỏ cơn thèm mày mày ngon thì, thì mày qua đây anh lâm v ù n g k i ế m l ê n thách thức anh lâm anh anh chặn nó đưa em cái đèn em em thừa cơ hội đột nhập vào à, chia chia nhau ra hành động đó mày cẩn thận với quỷ hậu anh lâm đưa đèn cho tôi sau đó lao về phía con quỷ bên kia hạ nắm tay tôi hối thúc đi đi đi ở bên kia anh lâm quay lại hét lên ơ th thằng kia mày giỏi gì mày vào đấy con quỷ cười lớn trợn đôi mắt đỏ ngầu giận dữ l ó rút từ trong từ sau lưng ra một cây đao to bản ở bên ngoài thậm chí mọi người còn cảm nhận được quỷ lực tỏa ra từ cây đao ấy anh lâm gồng mình đánh trả quyết liệt vừa đánh vừa hét nam nhanh lên nhanh lên đặt đặt đặt cây đèn vào trong đi bùa đi ném vào bên trong một mặt anh vừa tối bụi chống lại những đòn đánh kinh khủng của con quỷ bởi vì cây đao kia là thực chất con quỷ cũng đã có thực hình cho nên mỗi một cú chém của nó xuống cảm giác mặt đất rung lên b ẩ n b ẩ n anh lâm ném cho tôi một lá bùa chộp lên nó hạ kéo tôi vào trong cung quỷ vương bên này nhanh lên quỷ hậu mà ngủ dậy thì hắn sẽ có thêm trợ lực tôi nhanh chóng chạy vào lúc này âm binh của con quỷ vương cũng bắt đầu xuất hiện từ các ngả hang anh đi vào đi em ở ngoài cản chúng nó nhưng mà như vậy nguy hiểm không sao em đã chết rồi em cũng không còn gì phải luyến luyến tiếc nữa anh đi vào đi tôi cắm đầu cắm cổ chạy vào trong quan sát d â y lát tôi nhận ra điểm cần được đặt ngọn đèn tôi làm y như anh lâm bảo thả lá bùa thầy mười đưa vào vừa mới thả lá bùa vào trong cây đèn thì bỗng nhiên trời đất rung chuyển ầm ầm gió từ bên ngoài thổi vào hang toàn bộ trong hang âm u lạnh lẽo tôi bỏ chạy ra ngoài hô xong rồi chạy chạy <cười> Chạy s anh o cho thoát Chạy đâu a lâm hét lên một tiếng con quỷ bổ một nhát thẳng vào tay của anh lâm máu đã tuôn ra xối xả ở b t động bên kia quỷ hậu cũng đã tỉnh bà ta lướt ra ngoài nhìn chồng mà rít lên thanh kiếm trong tay của bà ta vung tới một cái hạ đang đối đầu với bầy quỷ binh bị thanh kiếm xuyên thấu qua ngực cô hét lên một tiếng rồi gục xuống đất hả hả anh chạy đi anh chạy đi quỷ vương định lao vào vồ lấy anh lâm thì lúc này ở ngoài mặt đất thầy mười khai trận mặt đất rung chuyển thầy mười chạy vòng quanh trận đồ họa bùa chú đưa tay bắt quyết giơ kiếm lên trời miệng thầy bắt đầu nệm thiên hoàng địa lão bát quái thần thông kính t h ỉ n h cửu thiêng thần lôi giáng hạ trừ ngạ quỷ ngay lập tức ba sư huynh đệ bắt đầu nhập pháp trận họ dùng lực đốt lá bùa cháy Ở Ở trong vòng tròn bát trao thiên kết tầy, trong ta ráng rồi. đảo. ngoài bảo ngoài vòng bên chồng vương binh nhận đang dần dần xuống. Chúng muốn kết hợp đồng tây, ngoài đánh trong phá. Chúng vợ và vệ bầy bị quái. áp phá. quỷ uy dưới, lôi được hợp Cảm của âm xem. Ra đã lập tức vợ chồng nhà quỷ vương lao ra ngoài tôi và anh lâm thoát chết tôi chạy lại cõng hạ lên vai mà chạy vợ chồng quỷ vương cùng với đám âm binh đã đứng quanh quỷ mộ thầy cổn cũng nói ngay mấy đứa bước ra khỏi vòng lửa đi chúng nó không dám bước ra ngoài trận bát quái đâu ở bên ngoài lôi kiếp đang ầm ầm kia kìa con quỷ vương đứng ở trong ngay chỗ cửa của quỷ mộ mà rít lên ta vừa đánh chết một tên pháp sư vô tích sự thì lại có mấy kẻ khác xuất hiện hôm nay tao cho nơi đây thành mồ chôn của chúng bay cái l à n này sẽ trở thành một huyền mộ lớn quỷ vương đưa tay đấm ngực thùm thụp thầy mời im lặng một chút rồi sau đó thầy lạnh lùng ngươi làm hại dân lành nếu bây giờ ngươi đầu hàng ta thu phục ngươi về để tu luyện mà tẩy rửa tội nghiệp ngược bằng không cứng đầu thì đừng trách đ ạ o ra quỷ vương cứ cười khẳng khặc như vậy thầy mười nhìn sang các sư huynh đệ đánh dứt lời ông giơ tay lên mà đọc chú yêu quỷ to gan tinh quái vong hình hào quang hiển lệnh bảo vệ chúng sành cấp cấp như luật ba thanh kiếm bay vút lên trên trời sấm sét nổi lên đùng đùng rông gió mây đen kéo về che khuất toàn bộ ánh sáng khi hấp thu đủ sức mạnh ba thầy chém thẳng vào quỷ mộ cái đèn ở bên dưới quỷ mộ bỗng nhiên bốc cháy luồng lửa lan ra đốt cháy tất cả mọi thứ từ trên trời hàng loạt những cột sét giáng xuống nó không chỉ đơn thuần là những cột sét trong những cơn mưa rông bao nhiêu năm qua đánh xuống quỷ mộ mà bây giờ là cửu thiên thần lôi đã được gia chỉ thêm pháp lực của các thầy đánh xuống m ộ quỷ bắt đầu lún sâu xuống quỷ vương gào thét Tao giết chúng mày. Tao giết chú chú mày mày thầy mười và sư huynh đệ múa kiếm vận lực sau đó nhắm thẳng quỷ vương mà dẫn thần lôi quỷ vương đau đớn hắn từ từ sụp đổ theo quỷ mộ cho đến khi ở trên bầu trời một tia xét lớn nhất đỏ rực rồi chuyển sang ánh tím quấn thẳng vào cửa của quỷ mộ tia xét kinh hoàng ấy t r ô n vùi tất cả đến khi quỷ mộ sụp đổ chỉ còn lại là một cái hố sâu như hố bom tất cả giơ tay đồng thanh thắng rồi chúng ta thắng rồi thoát rồi tất cả mọi người đều vui mừng chỉ có duy nhất tôi là buồn bã hạ đã biến mất tự bao giờ b á c tôi và những vong linh người thân người làng cũng được những phán quan và quỷ sai đưa lên sau đó mà mang đi chúng tôi quay về làng tôi bảo bố đi về trước chậm rãi đi bộ về con đường làng mọi thứ đã trở lại bình yên cũng không còn những thứ q u ỷ dị nữa tôi cảm giác nặng nề lắm tôi nhớ hả chẳng biết dù âm dương cách biệt nhưng qua những lần gặp mặt qua những lần cô hy sinh để cứu làng cứu mạng tôi tôi cảm giác giữa tôi và hả nó có một mối gắn kết nào đó hay lại giống như là các thầy vẫn hay nói cái ấy người ta gọi là âm duyên tiền kiếp thế nhưng cũng chẳng biết Là t i ề n kiếp như thế nào chỉ biết là đơn giản kiếp này chúng tôi gặp nhau kính thưa quý bạn và các vị chúng ta kết thúc mộ quỷ của t á c giả t r ầ n đan linh Mời quen. thắng c u ta không biết đăng cái gì hả em ả n h kinh dị đó hả Anh cũng xin phép là cái ả n h k i n h dị anh không dám đăng đâu tại vì ở bây giờ bên YouTube h o ở bên Facebook h ọ đ a n g quản lý rất là g h ê nói chung bên trên các mạng xã hội hiện tại đ a n g quản lý rất là g h ê có nhiều t h ứ không dám đăng thật em em có thể là em đăng lên lên trên facebook của em sau đó là là là, là em xê qua bên nhóm、đó. thì nó sẽ nó sẽ dễ hơn Đó chứ còn nếu mà bây giờ bà bảo anh là đăng lên kênh hay là đăng lên fanpage thì thật dạo này anh cũng đ a n g dặn các admin đó là hạn chế đăng n h ữ n g ả n h k i n h dị em thông cảm d ù m anh n h é tại vì cả youtube cả facebook tất cả các mạng xã hội đều đăng quét rất là ghê các bạn có biết là vừa r ồ i ờ rất là nhiều những group lớn của facebook đã bay m à u những group rất là lớn ví dụ như là BGBB bị bay màu đó các bạn những cũng Cũng Ví DotaVN vẫn dụ như nhóm như nên Mình cẩn thận thế Cho phải là là mà màu To to cái các đó Đó ở bên bên youtube được rồi、uh, lê nam anh đã block bạn ấy rồi có lẽ là là là của team bên bên bên bên cái anh anh anh anh thầy tu anh sang cứ lâu lâu lại sang kiểu k í c h mình ý mày kích động mình ấy chửi mình ấy tôi đã bảo ông rồi chửi tôi thì còn được nhưng mà chửi các fan của tôi các khán giả của tôi là tôi block bỏ mẹ ngay tôi block ngay lập tức đó m ớ i hơn nữa là ông viết còn sai chính tả thì ông không có nghĩa lý gì cả ông sao ông, ông về cái cái bên cái cái cái anh mc Thầy tu cử một người viết đúng chính tả được đào tạo học hành nó bài bản hơn nữa duy hoàng anh đang、um, có, có, có cái dự án anh đang lúc đầu anh cũng có nói về cái, cái, cái, cái、um, lộ trình thì ngày mai anh sẽ đọc khoảng một hai chuyện ngắn thì rất có thể là sẽ đưa, đưa thằng, thằng lão thọt lên đĩa rất có thể là như thế anh sẽ đọc một hai chuyện ngắn sau đó anh sẽ đọc cây gạo thắt cổ của mộc đó thì, thì dự định của anh là như thế ok à, bây giờ là chính thức là kết thúc phần chính của livestream tôi xin phép các bạn bạn nào mà cảm thấy mệt rồi thì có thể không nghe nữa à, đi xem những cái khác còn bây giờ tôi xin phép cho anh em ít cho tôi ít phút để tôi tiếp tục chỉnh cái, cái bị delay tôi tiếp tục chỉnh cái, cái bị delay tôi xin phép anh em rồi nha đây là tôi xin phép rồi các bạn không thích nghe các bạn có thể là, là, là, là... đi xem những cái khác <cười> để tôi xử lý trước hết là xử lý ở bên, bên bên facebook nha bây giờ mình sẽ chỉnh ở bên facebook trước Nhà、anh em tôi xin phép anh em cho tôi chỉnh delay bên, bên ông lại có ông vào bảo là ông chả đọc ông lại cứ cứ, cứ làm cái vớ va vớ vẩn gì không biết lúc nãy mình để ba còn không được luôn đúng không các bạn lúc nãy để ba không được mình ok tôi lại tiếp tục thử mic alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám không được qua b ê n y o u t u b e nha các bạn qua miền y o u t u b e không biết là bên y o u t u b e nó có bị delay đến n h i ề u k h ô n g c á c bạn nam nam về q u y ế t em hello anh huỳnh văn hùng Nam q u y ế t giúp a n h x e m ở bên YouTube, nó có nó có khóp bóng tất cả mọi người c h ậ m h ơ n m ộ tay tí mọi n b ư ờ i chạm hôm tay o u t u b e n ó vẫn bị c h ậ m h ơ n m ộ t tí alo một hai ba má từ mai mình sẽ bắt đầu đọc lại những chuyện dài nhé các bạn chắc là như vậy đi ok thôi không chỉnh nữa